23, Phu Sướng Phụ Tùy, sau khi kéo giải ưu lại, vân tinh nam nhịn không được chiếm thêm chút tiện nghi, cho đến khi hơi thở của nam nhân trầm mặt ít nói này bắt đầu trở nên dồn dập, tim đập như trống, gần như không thở nổi, nàng mới không tình nguyện buông chàng ra, nàng không biết, thì ra làm loại chuyện này sẽ khiến người ta vui vẻ, giải ưu cẩn thận quan sát nàng, lại thấy mặt mày nàng mang ý cười nhẹ nhẹ, cũng không giống như đang cố tình giả vờ, chẳng lẽ. Nam nhân như chàng không làm nàng thấy ghê tởm sao, tại sao lại tốt với chàng như vậy, quá nhiều, nhiều đến nỗi cơ thể gầy gò này, tâm hồn đổ vỡ này làm sao có thể nhận hết, mỗi khi nghĩ đến nàng, tất cả khổ sở đều tan thành mây khói, mỗi đêm tỉnh lặng không châm đèn, ngay cả đầu ngón tay cũng vô thức miêu tả nụ cười, giọng nói và dáng điệu của nàng dưới ánh trăng. Quá khứ 7 năm qua, Âu chỉ như một giấc mộng nam kha, giấc mộng của mọi đau khổ và u ước. Trước khi đi ngủ, chàng luôn tắm rửa rất nhiều lần, nhưng dù chà lâu kỹ đến đâu chàng vẫn cảm thấy mình thật dơ, chàng ngủ ở mép giường, hót người không dám tới gần nàng, thứ xui xẻo như chàng là một sự bán bổ. Vân tinh nam thể hàng, nhiều đêm kỉnh thoảng sẽ nói mới là lạnh, chàng vốn cho rằng mình trong gà hóa quốc, nghe nàng lẩm bẩm, lập tức tỉnh lại, nhiều lắm là đắp thêm chiếc chăn mỏng dính của mình cho nàng, sau đó mặc quần áo thức dậy sớm, nếu là trước đây nghe nàng lẩm bẩm, Chàng chỉ dám lặng lẽ đau lòng, chẳng dám ủ chân cho nàng bằng cơ thể không quá ấm áp của mình, chàng dơ lắm, cha rửa nhiều lần, cũng không thể sạch nổi, thấy giải ưu lại rũ mắt thất thần, không biết suy nghĩ điều gì, vân tinh nam nghiêng đồ ngắm chàng, nhìn kỹ giải ưu thật tuấn tú nha, hàng mi cong vuốt, đen nhánh, chỉ thiếu hai hàng nước mắt, không thua gì lâm đại ngọc trong hồng lâu mộng cả, thật là đẹp mắt, dáng người cao gầy, mắt to, lông mi lại dài, môi hơi mỏng, Mùi vì, cực kỳ mỹ diệu, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện nhìn thế nào cũng thấy nam nhân nhà mình đẹp nhất, có một phu quân tuyệt vời như vậy, sao còn nghĩ tới chuyện hái hoa ngắt cỏ chứ, chẳng đáng tí nào. Vân tinh nam hiếp mắt, cầm lấy tay chàng, đôi bàn tay to lớn, thô ráp và lạnh lạnh, ngón tay thon dài mảnh khảnh, ngoại trừ mấy vết chai cứng ngắt kia, sờ vào vô cùng thoải mái, giải ưu khẽ run, cẩn thận liếc mắt nhìn xung quanh. Thấy bốn bề không người, cũng không dãy, bị thê chủ nắm tay, dãy ưu chỉ cảm thấy đi bộ mà cứ như đang bay, là mơ sao, dù chỉ là mơ, cũng đủ để chàng trèo chống cuộc đời nghèo khó và cơ khổ này, ô ô ô, đây không phải vân gia đại tiểu thư đó sao, người tới mặc một chiếc áo màu xanh lục, vóc dáng rất cao, búi kiểu tóc thịnh hành nhất ở vùng này, trên đầu cắm mấy cây trâm diêm dúa, chỉ làm người ta cảm thấy dở dở ương ương, mắt nhỏ sụt mũi. Gián vẻ gian xảo, không một chút thiện cảm, nàng ta nhấn mạnh ba chữ đại tiểu thư, thật buồn cười, làng trên xóm dưới ai chẳng biết nhà vân tinh nam chỉ có bốn bức tường, nếu không nhờ tên nam nhân cầm kia may vá giặt đồ thuê, ngày đêm vất vả làm lụng, sợ là đã sớm chết đói, cái người có vẻ ngoài gian xảo gọi nàng đại tiểu thư kia, giọng điệu cực kỳ châm chọc, giải ưu theo bản năng muốn ruột tay về, lại bị vân tinh nam cầm chặt, nàng thấp giọng an ủi, đừng sợ. Để thê chủ đối phó, nghe vậy, chàng liền nghe theo, thậm chí đã quên nữ nhân trước mặt khó chơi thế nào, vân tinh nam nói gì, chàng liền tin cái đó, ta cứ tưởng là vị tú tài nào, hóa ra là trương gia tiểu thư, vân tinh nam cười đáp lại, thấy nàng cười sẵn khoái như vậy, trương gia tiểu thư kia ấy thế mà chột dạ đỏ mặt, đúng rồi, vị trương gia tiểu thư này hàng năm đi thi tú tài, nhưng cứ rớt mãi nên mới có biệt danh là trương không đệ. Đường đường là một đại nữ tử, cứ suốt ngày lẻo mép như mấy phụ nhân quê mùa dân giả trong thôn, chơi bời leo lỏng không biết điểm dừng, dù vậy, nàng ta vẫn tốt hơn nguyên chủ một chút, mỗi khi mẹ nàng ta trợn mắt quát tháo, luôn có một vân tinh nam xui xẻo làm lái chắn giúp nàng ta, tốt xấu gì, nàng ta cũng tránh được mấy lần chứ chẳng chơi, nhưng hôm nay lại như thế quỷ giữa ban ngày vậy, vân tinh nam không chỉ ăn mặc chỉnh tề, còn rất thân thiết nắm chặt tay nam nhân câm nhà mình. Trương không đệ còn tưởng rằng nam nhân cầm này không chịu nổi cô đơn nên đi tìm thú vui mới, chả biết cơ thể gầy ốm khi còn hầu hạ người khác được không. Ai ngờ vừa đến gần lại thấy nữ tử bên cạnh là Vân Tinh Nam, mấy tháng trước Trương không đệ vào thành chơi, ngu ngơ không biết Vân Tinh Nam đã sớm sửa tính, chỉ biết lúc ấy nàng ta tận mắt nhìn thấy Vân Tinh Nam bị tình lang đẩy xuống sông, dòng nước kia chảy xiết, Vân Tinh Nam lại là một kẻ vịt lên cảng không biết bơi, không ngờ nàng còn có thể sống sót trở về. Thư Diệp Trương không để phát ngốc, Vân Tinh Nam vội kéo giải ưu đi qua, hai nữ nhân đấu võ mồm, để người khác nhìn thấy lại không hay, hoặc nói, là một trò cười. Trương không để hồi thần lại, nhưng Vân Tinh Nam đã dắt tay giải ưu đi xa, nàng ta chỉ biết bất mãn phun nước miếng về phía hai bóng dáng kia, bờ ruộng rất hẹp, chỉ đủ cho một người đi, giải ưu âm thầm đi ở chỗ trũng, cơ thể cao gầy ân cần dìu Vân Tinh Nam đi trên bờ ruộng. Đồ nhu nhược chỉ biết bám váy nam nhân mà sống, đi đường còn phải nhờ con ma ốm dịu, hừ, lão nương chưa thấy nữ nhân nào vô dụng như ngươi, trương không đệ thi không đậu, tài mắng chửi lại luyện rất nhiều năm, một câu rống của nàng ta, văn đội truyền tới lỗ tai hai người, vân tinh nam không phản ứng, giải ưu thì hơi khượng lại, vội vội vàng vàng khoa tay múi chân một hồi, vân tinh nam hiếp hiếp mắt, ừ, đúng đó, thê chủ là ông trời của giải ưu, thê chủ nuôi giải ưu cả đời. Hai tai giải ưu đỏ lên, cố ý, nàng cố ý, nàng rõ ràng biết ý chàng không phải vậy, vân tinh nam đương nhiên hiểu, ý rằng chính là, thê chủ là đỉnh thiên lập địa, thê chủ vẫn luôn làm việc nuôi gia đình, chỉ là, nàng cảm thấy, người nam nhân luôn an an Tĩnh tỉnh, tỉnh gợn sống bất kinh này, đó mặt thật đáng yêu.